hiện cáo, trích lời ra mộc. Từ khi loài người có ngôn ngữ, một loại vũ khí hủy diệt quy mô lớn vô hình cũng được sinh ra. Thành phố D, vốn chỉ là một thành phố cấp huyện, vì các công ty xí nghiệp xung quanh phát triển tốt nên cũng coi như là một nơi thịnh vượng, sau đó lại chính thức thăng cấp thành thành phố cấp tỉnh. Xây dựng thêm vừa kêu gọi đầu tư cũng coi như là tương đối khang trang. Ngành nghề chính của thành phố D là sản xuất các loại gốm sứ, gạch ngói và sa công đá. Khu công nghiệp ở ngoại ô thành phố có ít nhất 6-7 công ty có sản phẩm tiêu thụ trên toàn quốc, càng không cần phải nói đến những công ty ở khu vực vệ tinh xung quanh. Tạng Tuyết Khiết là người gốc thành phố D, sau khi tốt nghiệp cao đẳng, liền về quê làm việc, làm 2 năm ở một cơ quan do gia đình sắp xếp rồi không muốn làm nữa, cùng bạn trai cũ rời quê đến thành phố lớn phát triển. Hai năm sau, cô ta ảo não quay về một mình, công việc ở cơ quan cũ đã mất, vì thế cô ta đến nhà máy của một người họ hàng xa. Lúc trẻ, cô ta cũng có ngoại hình khá, biết ăn nói, lại có khả năng làm việc tốt, nên đã từ nhân viên tiêu thụ, thăng tiến thành giám đốc khách hàng như bây giờ, cũng có thể coi là người đàn bà mạnh mẽ. Nếu cô ta chỉ có thể thế thì đương nhiên cũng là một điển hình chính diện. Nhưng trong phòng tròn quan hệ xã hội không lớn không nhỏ của thành phố D lại luôn có thể nghe thấy những tin đồn về cô ta có thật có giả. Thời gian cô ta không chồng mà chửa đi xa phố, không biết có bao nhiêu người bàn tá lung tung nói đủ thứ chuyện, đồn đoán cả chục người là bố đứa bé. Mấy gia đình đã xích mích thì chuyện này. Mãi cho đến khi con cô ta đầy tháng một thương nhân từ thành phố A đến nhận con, hàng năm còn tới tổ chức sinh nhật cho con. Lời đồn mới tạm thời lắng xuống một chút. Danh tiếng bên ngoài của cô ta không tốt Quan hệ trong công ty cũng chẳng ra gì Yêu cầu đối với người khác nghiêm khắc đến mức biến thái Nói chuyện lại rất khó nghe Từ nhân viên tiêu thụ đến giám đốc khách hàng Tuy nói chức vụ đã nâng cao Tiền lương cao hơn Nhưng lại không có thưởng phần trăm nữa Mọi người đều nói Ông chủ thăng chức cho cô ta Nhưng thực ra là giáng chức Vì không chịu đổi cô ta Dường như chính cô ta cũng biết điều này Nên cũng quyết tâm làm tốt công việc Ở bộ phận khách hàng nhưng năng lực có hạn, tính cách lại không tốt, bảy tám người dưới quyền cô ta không ai không ghét cô ta, chỉ trừ người em họ được cô ta nhận vào để ăn không ngồi rồi hàng tháng lĩnh lương, mà ngay cả người em họ này của cô ta cũng bị đồng nghiệp sỉ dỗ nói ra không ít chuyện của cô ta. Chẳng hạn như căn hộ cô ta mới mua không phải hơn 200 m vuông, hoàn thiện hết 300 mấy chục ngàn, mà là căn hộ hơn 100 m vuông, hoàn thiện chỉ mất 100 mấy chục ngàn trong đó còn có rất nhiều tiền không rõ lai lịch lại nói bố mẹ cô ta đã bỏ mặc cô ta từ lâu đứa con của cô ta không có người nào trông giúp cô ta xin cho em họ vào công ty chính là để lấy lòng bà thím nhờ bà thím chồng con giúp mình dạo này nghe cô em họ nói cô ta đã đến thành phố A mấy lần xin nghỉ mấy lần liên tiếp cuối tuần có việc đột xuất không tìm được cô ta đã đành ngay cả ngày thường có lúc còn không tìm được cô ta nghe nói cô ta không để ý đến công việc ở đây nữa Vợ của tay thương nhân bên kia đang đòi ly hôn Cô ta đang chuẩn bị thay vị trí đó Vốn mọi người trong công ty không tin chuyện cô ta sẽ lấy thương nhân kia Ai cũng biết danh tiếng của cô ta không tốt Tuy không có bằng chứng rõ ràng Nhưng những tin đồn đó đa phần đều chuẩn xác Nhưng cô ta đã sinh con trai cho thương nhân đó Vì thế có người tin chuyện này Đến một hôm, có một người mặc đồng phục tòa án tới Đưa giấy gọi của tòa án Mọi người đều dừng lại công việc đang làm, lặng lẽ nhìn người kia, lại nghe thấy tiếng đập phá đồ đạc trong văn phòng của Tạng Tuyết Khiết sau khi người đó đã đi. Tạng Tuyết Khiết, lạnh mặt, sách túi mở cửa phòng, không nói một câu nào cắm đầu đi thẳng. Mọi người nhìn nhau cười thầm, đều biết lần này chắc là đã xảy ra chuyện gì lớn. Thành phố D tuy rất phát triển, người từ nơi khác đến kiếm tiền không ít, Dân số thường trú của cả thành phố không quá trăm ngàn Dân số lưu động lại là hơn hai trăm ngàn Nhưng người làm trong các cơ quan chính quyền đa số lại đều là người của địa phương Gần như chỉ nửa tiếng sau, tất cả mọi người trong văn phòng đều biết vì sao tạm tuyết khiết bị người ta kiện Bà lớn của thương nhân và thương nhân hợp lại kiện cô ta Nói hành vi của cô ta không đứng đắn, chưa chồng mà sinh con, không có gia đình hoàn chỉnh Chăm sóc con không chú đáo, yêu cầu giành quyền nuôi dưỡng và quyền giám hộ đối với đứa bé Chuyện này như một quả bom tấn, nhanh chóng vang vọng khắp thành phố D Làm bồ những người ta, có thai, sinh con Những chuyện này không hề hiếm thấy ở các thành phố mà rất nhiều đám nhà giàu mới phất Nhưng bà lớn khởi tố giành quyền giám hộ con thì lại là lần đầu tiên nghe nói Chẳng bao lâu sau, có người cha ra cả luật sư đại diện cho bà lớn ở đâu Những người tình cờ nhìn thấy luật sư của bà lớn đều nói hình như bà lớn đã mời một luật sư nổi tiếng lợi hại. Dường như lần này phải động đến đau, động đến kiếm thật rồi. Lâm Gia Mộc ngồi trên sofa khách sạn xem tài liệu, làm như không thấy ánh mắt của những người xung quanh. Hôm nay cô mặc quần vải màu trắng, áo sơ mi trắng ngọc trai, nhìn cực kỳ sát sào da dặn. Cô dùng răng cắn nắp bút đánh dấu màu vàng, bôi đậm những điểm quan trọng trong tài liệu, rồi lại tiếp tục xem trang khác. Đến lúc thấy trước mặt hơi tối mới ngẩng đầu lên. Chỉnh thế, vừa nhìn thấy dáng vẻ của cô, Trịnh Đạt đá cười. So với Lâm Gia Mộc lúc ở nhà, thực ra anh ta thích Lâm Gia Mộc sắc sảo mạnh mẽ khi làm việc hơn. Anh ta luôn cảm thấy Lâm Gia Mộc lúc ở nhà chỉ là đeo mặt nạ, còn Lâm Gia Mộc khi là người phụ nữ mạnh mẽ sắc sảo vô tình mới là bản chất. Cà phê. Anh ta đưa cốc cà phê Starbucks cho Lâm Gia Mộc. Cà phê ở khách sạn này chẳng ra gì. Lâm Gia Mộc như đến quán Starbucks đã đi qua lúc đến đây, mặc dù cô cũng thấy cà phê Starbucks rất bình thường nhưng vẫn sai chỉnh đặt để mua. Cà phê đen hai muỗng đường không cho sữa. Ờ. Lâm Gia Mộc uống một ngụm, cười hài lòng. Tiếc là ở đây không bán nước ép sau củ của anh. Anh uống nước lọc là được. Trịnh Đạt ngồi xuống đối diện với cô, cầm lấy một tập tài liệu, xem một lát rồi lại đặt xuống. Anh ta ghét nhất là những công việc liên quan đến giấy tờ như thế này. Một số tư liệu anh ta chỉ ghi âm lại hoặc thuật lại bằng miệng rồi để lâm ra mộc tự sắp xếp. À, đúng rồi, em nổi tiếng rồi đấy. Sao? Hôm nay lúc đến mua cà phê. Anh nghe thấy hai ba người có vẻ là dân văn phòng ngồi với nhau bàn tán về em Nói em là luật sư lớn do bà lớn của thương nhân mới tới Lâm giảm một cười Cô càng nổi tiếng thì có nghĩa chuyện này cũng càng ồn ào Tạng Tuyết Khiết cũng càng không dễ chịu Đây mới là bắt đầu thôi Tạng Tuyết Khiết sầm mặt ngồi trên chiếc ghế dài xả khổ liêm ở tầng một nhà mình Ôm con trai câu có không nói gì Ngôi nhà cấp 4 của bố mẹ cô ta bị giải tỏa, được đền bù một khoản tiền Khi đó hai ông bà già xây một ngôi nhà 2 tầng ở ngoại tỉnh Lại xây đủ tường bao, cổng và phủ điêu nhìn rất khí thế Đặc biệt là sau đó nội thành được mở rộng, ngoại thành biến thành nội thành Nhà họ tạng nhìn không khác gì biệt thự, khỏi phải nói sao ai phong thế nào Nhưng xã hội bây giờ mình càng oai phong bao nhiêu thì người khác càng thích nói xấu sau lưng bấy nhiêu con gái không chồng mà chửa đã khiến ông bà tạm mất mặt một lần. Bây giờ người ta đến đòi con, hai ông bà già thấy khó chịu, không khát gì bị lốt sét quần áo, rồi bà tai giữa đường giữa chợ. Không chỉ có hai ông bà, anh trai và chị dâu tạm thuyết khiết cũng ngức sắp chết, đặc biệt là anh trai cô ta, vốn là một cán bộ xã rất có tiền đồ, bây giờ vì chuyện của em gái mà không ngẩng đầu lên được lúc đầu bố đã không cho con sinh con mà con nhất quyết đòi sinh, con nói cái gì mà lớn tuổi rồi không sinh thì đến già không có ai chăm sóc bố mẹ thấy con đáng thương nên cũng đồng ý để con sinh những tin đồn bên ngoài con có thể làm như không nghe thấy nhưng thể diện của mấy đời nhà ta đều bị con làm mất hết rồi hôm qua bác con gặp bố cũng nói chiều con quá. Nó nói là nếu chị con làm thế thì bác ấy sẽ đánh gãy chân luôn Từ khi lượng lượng sinh ra, bố mẹ đã không trông non ngày nào Họ hàng có ai cười xin hay chúc thọ, con cũng không hề lộ mặt Con cũng không xin bố mẹ một xu nào Bố mẹ Em nói như vậy là vô lương tâm Lúc đầu bố phải cậy nhờ bao nhiêu người, tốn bao nhiêu tiền để xin em vào cơ quan đó làm việc Thế mà em lại bỏ việc vì cái thằng đó, xa ngoài là mấy năm rồi quay về. Bố con nói gì em không? Bây giờ công việc của em cũng là bố nhờ người ta tìm cho. Thế mà em suốt ngày bôi cho chát cháu vào thành xanh của cái nhà này. Em bảo cháu trai cháu gái em sau này tìm việc rồi cứ xin thế nào? Người nói lời này là chị dâu của tạ tuyết khiết. Bà ta làm y tá ở bệnh viện cũng đã bị không ít người xìa sói vì chuyện của cô em chồng chị bảo bọn nó cứ nói là cô bọn nó chết rồi. Tạ Tuyết Khiết lạnh lùng nói, bây giờ cô ta không cần ai ngoài Trương Thành và Quý Hồng. Cô ta có điện thoại cho Trương Thành vô số lần, gửi vô số tin nhắn, để lại vô số lời nhắn trên QQ cho ông ta, kết quả đều như đá chìm ngìm xuống biển. Đàn ông quả nhiên là không thể tin được, lúc tán tỉnh thì thề non hẹn biển, lúc không cần nữa thì vứt bỏ như giấy rách. Còn Quý Hồng phốn cô ta cho rằng quý hồng là một người sĩ diện, không ngờ bây giờ lại tranh con trai với cô ta. Con đang nói kiểu gì thế? Mẹ của Tạo Tuyết Khiet quá to. Mẹ cho con biết, bây giờ người ta tìm tới cửa rồi, con định làm thế nào? Mụ vợ già đó? Mày gọi ai là mụ vợ già? Cháu gái mày còn đang học ở tầng trên kia kia. Anh trai của Tạo Tuyết Khiet vẫn ngồi hút thuốc bên cạnh không nói gì. đến lúc em gái nói như vậy, lại đột nhiên giận dữ. Mai là cái loại bại hoại đạo đức. tôi bại hoại đạo đức, còn anh thì tốt lắm hả anh tưởng tôi không biết những chuyện xấu xa của anh làm chắc? có cần tôi nói với bố mẹ và chị dâu ở đây luôn không? chị dâu của tạm tuyết khiết vốn đến để giải số em chồng, không ngờ em chồng lại đẩy mũi rùi về phía hai vợ chồng bà ta. anh trai mày làm sao? Anh trai mày mặc dù có làm gì bên ngoài Thì trong lòng từ trước đến nay Vẫn chỉ có cái nhà này Đàn ông bây giờ có mấy người không chơi bơi Đàn bà bên ngoài không mất tiền Có những người còn trả tiền Thích chơi thì chơi thôi Dù sao cũng là đàn ông không thiệt hại gì Nghe chị giàu nói như vậy Mặt tạ tuyết khiết lập tức nóng rát Như bị lửa đốt Chị chị Nhìn thấy tình hình không ổn Bà tạ lập tức đứng lên sang hòa Thôi đừng nói những chuyện vô dụng này nữa Khiết Khiết chuyện này có định làm thế nào Hiện tụng thì bọn chúng ở xa Khó có thể bắt nạt được mình là người ở bàn địa Con không tin Anh trai của Tạm Thuyết Khiết đứng lên Đừng hòng bảo tao nhờ vả người khác Vì những chuyện như thế này Tao không có mặt mũi nào làm thế Xứt lời ông ta ném điếu thuốc Xoay người đi luôn Tôi không cần anh nhờ vả ai Con trai là của tôi tôi không cho ai thì cũng không ai cướp đi được. tạ tuyết khiết lớn tiếng gào lên khiết khiết còn suy nghĩ cho cẩn thận, con chưa có chồng, nuôi con thì sau này làm sao mà lấy được chồng? người ta đã chịu nhận nuôi lượng lượng thì con để cho người ta nuôi. cuối cùng bà tạ cũng nói ra những suy nghĩ trong lòng không cho, con chỉ là có một đứa con trai có không cho. tạ tuyết khiết ôm con trai, người phụ nữ đó là vì tiền ông bà nội nó đã sửa dĩ chúc rồi muốn để lại tất cả mọi tài sản cho nó con sẽ đấu đến cùng với bọn chúng con đã lên mạng tìm tài liệu rồi với tuổi của lưu lượng bây giờ rất ít khi tòa án cho bố nuôi ông bà nội nó cho nó tài sản à đương nhiên là có bà nội nó đã nói thật với con ông bà vẫn được con trai nuôi dưỡng tiền lương hưu tổng cộng sáu bảy vẫn để dành còn có hai căn hộ bây bao giờ ông bà chết À, con sẽ mang lượng lượng đến thành phố A Con tham tiền của người ta Thảo nào người ta lại tìm tới cửa Ông Tạng lạnh lùng nói Nhà chúng ta không thiếu những đồng tiền đó Con nói với người ta Là con không cần gì sản nữa Bảo người ta rút đơn kiện đi Ý kiến của ông ta trái ngược với vợ Con gái một là đã lớn tuổi Hai là đã thành danh không tốt Ông ta là đàn ông nên biết rõ đàn ông đàng hoàng Con lấy được vợ cũng không bao giờ lấy người như con gái mình Còn nếu là đàn ông không tốt Thì có chồng còn không bằng ở vậy May mà bây giờ con gái đã có con trai Lúc già cũng có chỗ dựa. Trong chuyện này quan điểm của ông ta là dù thế nào Cũng phải giữ được cháu ngoại Không, những thứ đó nên thuộc về lượng lượng Nhà chúng ta vẫn nuôi được nó Nếu con không nuôi được thì bố nuôi Giống như trước đây, ông tạm nói như vậy với tạm Tuyết Khiết sẽ cảm động đến chết, nhưng bây giờ đầu óc cô ta đã bị chuyện di sản và thay thế vị trí của Quý Hồng lấp đầy. Trong lòng chỉ nghĩ còn con trai thì còn có hy vọng, chưa cần nói chuyện di sản, kể cả Trương Thành sau này cứ từ từ lần tới rồi sẽ có ngày dành được ông ta. Quý Hồng cũng đã lớn tuổi, cô ta trẻ hơn, cứ so gan đợi đến lúc Quý Hồng chết trước cũng được. Ít nhất cô ta cũng có thể giành được không ít di sản của trưởng Thành Không, con không từ bỏ Lượng lượng lớn lên, có bỏ thì bỏ Còn bây giờ con không có quyền từ bỏ thay nó Ơi, cái con này sao lại ương bướng thế Bà tạ ngồi bên cạnh đã sắp tuyệt vọng Hai vợ chồng ông bà Tạng là người hiền lành trung thực Cả đời không cãi nhau với ai bao giờ Cũng làm hết trách nhiệm với con gái Không ngờ lại sinh ra một đứa con gái như vậy Để đến lúc già cũng không được yên bình Làm đi, có làm đi Xem đến lúc bố mẹ tức chết thì có làm thế nào Mặc dù Tạm Thuyết Khiết rất tức giận Nhưng trong lòng vẫn không coi vụ kiện này ra gì Đầu tiên, cô ta là mẹ đẻ của đứa bé Con trai lại từ nhỏ tuổi Cô ta đã đòi hỏi luật sư Chỉ cần không phải cô ta có tội lớn như giết người phóng hỏa Thì tòa án sẽ không dễ dàng phán quyết cho bố nó nuôi dưỡng Hơn nữa, vụ kiện được xét xử ở thành phố D Nơi này là sân nhà của cô ta Cho dù người của tòa án không quen cô ta Nhưng đồng hương dù sao cũng có chút tình cảm Sẽ không làm khó cô ta quá mức Để luật sư ở nơi khác đến bắt nạt Hai mẹ con thân cô Ở đất của mình Cho nên hôm đến thẩm vấn trước tòa Cô ta đến muộn một phút Cũng không thèm thuê luật sư Trong sơ mi, ngoài di lê dưới quần jean, ngồi trên ghế bị cáo Dám vẻ thờ ơ như không lâm gia mộc thì mặc áo khoác mỏng màu xanh hải quân, sau ghi vào phòng xử án lại cởi áo khoác để lộ chiếc váy ngắn và áo sơ mi tơ tằm. trịnh đào thì mặc áo sơ mi trắng và âu phục xanh đậm, ăn mặc rất là nghiêm chỉnh. mặc dù thành phố d tương đối giàu có nhưng dù sao cũng phát triển muộn, bị người khác gọi là thành phố của những kẻ nhà giàu mới phất, cực kỳ hiếm thấy những luật sư ăn mặc đúng quy cách như vậy. quan tòa cũng không kìm được nhìn hai người này thêm vài lần. Hôm nay chỉ là sự thẩm, theo thường lệ, quan tòa hỏi hai bên có đồng ý hòa giải hay không. Hai bên đều nói không đồng ý, vụ án nhanh chóng tiến vào giai đoạn thẩm lý chính thức. Lý do tại Tuyết Khiết đưa ra rất đơn giản, cô ta là mẹ đứa bé, khi đó cô ta ngủ với Trương Thành thì không hề biết Trương Thành đã kết hôn. Sau khi biết Trương Thành đã kết hôn, liền tiếp cắt đứt với ông ta, sinh con là bởi vì cô ta đã lớn tuổi, không sinh sợ sau này không sinh được nữa. Hơn nữa đứa bé cũng là một sinh mạng Cô ta trân trọng một sinh mạng Lâm gia mộc thì đưa ra chủ trương của nhà họ trương Từ khi có thai đến lúc sinh con Cô tạm tuyết khiết không nói với thân chủ của tôi Việc cô ta có thai bằng bất cứ hình thức nào Về khách quan đã vi phạm quyền được biết của thân chủ tôi Sau khi được biết sự tồn tại của đứa con Thân chủ tôi đã lập tức thăm hỏi đối phương Và để lại 50.000 tệ tiền bồi dưỡng và nuôi dưỡng Điểm này, đối phương có xác nhận không? Chuyện này là Trương Thành tiết lộ, không có vụ kiện này thì rất nhiều chuyện Trương Thành sẽ không nói ra. Hơn nữa, sau đó hàng năm, đến sinh nhật đứa bé hoặc khi đến thành phố đề công tác, thân chủ tôi đều đến thăm con, cũng để lại quà cáp và tiền mặt làm chi phí nuôi dưỡng khác nhau, tổng giá trị không ít hơn 40.000 tệ. Đối phương cũng từng thừa nhận thân chủ tôi là một ông bố tốt khi trò chuyện trên kiêu lúc bị cáo đưa con đến thành phố A vào tháng 10 năm nay, thân chủ tôi vô tình phát hiện một số thông tin cho rằng bị cáo không thích hợp làm người giám hộ của con trai mình. Vì vậy đề nghị tòa án thay đổi quyền giám hộ đối với tạng lượng. Tạng tuyết khiết cắn môi. Tôi thừa nhận là ông ta là một ông bố tốt, nhưng không đồng nghĩa với việc ông ta có thể nuôi con. Còn tôi còn nhỏ, nó cần mẹ. Cô tạng cũng không nuôi con mà. Cô nói cái gì? Lâm Già Mộc lấy một tập bảng tài liệu dành mười mấy trang ra. Đây là lịch đi làm và đi công tác của cô mà tôi nhận được từ phòng nhân sự và phòng kế toán của công ty cô. Cô mới sinh được 40 ngày đã bắt đầu đi làm. Trong năm đầu đời của con, cô đã đi công tác hơn 20 lần. Mỗi lần ít nhất cũng là 48 tiếng. Khi đó tôi vẫn là nhân viên tiêu thụ, một phụ nữ độc thân phải nuôi con sẽ rất khó khăn. Đây là tư liệu hội viên của năm quán karaoke Cô là hội viên của năm quán này Từ khi sinh con đến bây giờ Cô đã thăng cấp từ hội viên thông thường Lên đến khách VIP cấp bài kim Tạn tuyết khiết xe dịch mông vẻ mất tự nhiên Tôi là giám đốc khách hàng Có lúc đồng nghiệp ra ngoài hát Mặc dù tôi không đi được Nhưng cũng cho họ mang thẻ đi Để được giảm giá Không hề có nghĩa là tôi ở trong quá lâu như vậy Tôi có con nhỏ Tôi sẽ không rời bỏ con mình nhưng theo thông tin chúng tôi tìm hiểu từ hàng xóm của cô, ít nhất có bốn người hàng xóm của cô có thể chứng minh cô thường xuyên về nhà sau 10 giờ đêm. con của cô chủ yếu là do bảo mẫu trông đến tận lúc cô làm giám đốc khách hàng. À đúng. À để có nhiều thời gian ở bên con hơn, tôi đã xin thuyên chuyển làm giám đốc khách hàng. cuối cùng, tạ tuyết khiết cũng bắt được cộng sơn cứu mạng. cô ta không ngờ cô nàng luật sư này lại lợi hại như vậy, lại trà rõ toàn bộ những chi tiết nhỏ trong cuộc sống của cô ta. Sau khi sinh con, để kiếm được nhiều tiền nuôi con hơn, quả thật có một thời gian cô ta làm việc cực kỳ cần mẫn để chứng minh với ông chủ là dù có con nhưng cô ta vẫn rất xuất sắc. Có lúc, thậm chí còn cố ý cùng chơi với những người khác đến rất khuya để không phải về nhà trông đứa con suốt ngày quấy khóc. Nhưng cô ta cũng vẫn rất bắt tâm tới con trai, bất kể là chọn bảo mẫu hay là chọn hàng tiêu dùng đều là loại tốt nhất trẻ em dưới 3 tuổi không biết gì ngoài quấy khóc, không biết có bao nhiêu người cũng sinh con ra liền nhờ bố mẹ nuôi như cô ta. Vì sao cô ta lại bị luôn ra chỉ trích? Nghe lầm Già mục nói ra những con số lạnh như băng đó, chính cô ta cũng không biết mình đã làm việc hết sức, đã chờ hết mình như vậy, cho nên khi nói đến chuyện thuyên chuyển, cô ta nói hơi vội vã. "Sao?" lầm Già mục nhíu mày, Ở đây tôi có một tờ khai của một người phụ nữ họ Trương Bà ta là vợ của một khách hàng ở nơi khác đến Bà ta đã nói rõ chính bà ta đến kiện ông chủ của cô Nói cô có tác phong bất chính, dụ dỗ chồng bà ta Dùng thân thể đổi đơn đặt hàng, ảnh hưởng đến hình tượng của thương hiệu Vì thế ông chủ của cô mới... Đó là bà ta nghi ngờ vô căn cứ Chuyện này có thể nói là tạ tuyết khiết chết oan quả thật cô ta cũng có lả lơ với khách hàng vì đơn đặt hàng có lúc cố ý để cho khách hàng trong kỳ nhưng cô ta cũng không phải là loại người sẵn sàng lên giường với bất kỳ ai. Người phụ nữ họ Trương đó chỉ ghen bóng ghen gió. Việc này tôi không hề sai, nếu không tại sao tôi lại không bị sa thải mà còn được thăng chức? Lâm Gia Mộc căn bản không hề để ý đến cô ta, lại lấy ra nhiều bằng chứng hơn. Khi con chưa đầy 3 tuổi, cô tan tuyết khiết đã đưa con đến trường mầm non Ở đây tôi có lời khai của giáo viên và hiệu trưởng trường mầm non. Trừ ngày đầu tiên đến đưa đón con, cô Tạng Tuyết Khiết không hề đưa đón mà là bảo mẫu đưa đón. Sau khi cô Tạng thăng chức giám đốc khách hàng, thời gian làm việc hàng ngày là từ 7 h sáng đến 8 giờ tối. đưa bé bình thường 9 giờ ngủ, mỗi ngày thời gian ở bên con không quá 1 tiếng. Tôi cố gắng làm việc như vậy chính là để nuôi gia đình, một mình tôi nuôi con dễ dàng sao? Chính vì cô Tạng nuôi con khó khăn nên thân chủ của tôi mới đề nghị thay đổi quyền giám hộ. Thân chủ của tôi là thương nhân thành đạt, có nơi ở cố định tại thành phố A. Do thân chủ tôi là ông chủ nên thời gian cũng tương đối thoải mái. Vợ của thân chủ tôi là một giáo viên nhân dân ưu tú rất có kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục trẻ em. Họ có một cô con gái rất xuất sắc. Vợ của thân chủ tôi cho biết rằng sẵn sàng nuôi dưỡng tàng lượng như là nuôi con đẻ. Bị họ đặt à, rõ ràng là bọn họ muốn lừa con tôi đến đó để hành hạ cô Tang đề nghị cô không được vu khống thần chủ của tôi Lâm Gia Mục lạnh lùng nói: Thưa quan tòa, chúng tôi cũng cho rằng đối phương khăng khăng đòi nuôi dưỡng Tạng Lượng là vì sau này Tạng Lượng có thể sẽ nhận được di sản, còn cô ta nói là cô ta trân trọng sinh mạng. ở đây tôi có chứng cứ do bệnh viện cung cấp khi đi khám thai. Chính cô Tạ đã chủ động nói rõ từng phẫu thuật nạo thai ba lần, sợ rằng không giữ được con. Thử hỏi một người trân trọng sinh mạng có thể làm được như vậy không? Tạ tuyết khiết không ngờ quá khứ này của mình cũng bị lật ra. Khi yêu người đàn ông đầu tiên đó, cô ta còn quá trẻ, cho rằng sẽ sống với nhau suốt đời suốt kiếp. Vì vậy lần đầu tiên có thai, bạn trai nói chưa có điều kiện, chưa đến lúc kết hôn, cô ta bị dỗ dành đồng ý nạo phá thai. Sau đó, lại có thai lần thứ hai và lần thứ ba. Sau lần thứ ba, cô ta hoàn toàn thất vọng về bạn trai, vì thế mới về quê làm lại từ đầu. Không ngờ, chuyện này có người vô tình nói ra trước mặt công chúng. Cô ta nhìn quanh, cảm thấy mình như bị lột sạch trên bục. Khi đó tôi còn quá trẻ, không hiểu chuyện. Rầm! Cửa phòng xử án bị đóng sầm lại. Tạ Tuyết Khiết quay lại, phát hiện anh trai ngồi sự tính sau lưng mình đã sập cửa đi ra. Còn mấy người nhìn quen, ngồi trên ghế sự thính thì chụp đầu bàn tán. Phiên tòa đầu tiên phải nói là một tai họa đối với Tạ Tuyết Khiết, điểm chết người nhất là danh tiếng vốn đã không ra gì của cô ta lại bị bôi đen thêm rất nhiều. Từ trước đến nay, cô ta không biết tình cảnh của mình lại là như vậy. Chương 5: Tấm lòng cha mẹ. Trích lời gia mộc Đứa trẻ mới chào đời là một trang giấy trắng. Những hình vẽ trên mặt giấy được tô từng chút từng chút một theo quỹ đạo của cuộc đời Cho đến sau cùng, chúng ta không thể nhìn ra nổi trang giấy trang đó ra dáng vẻ gì Bất kể Tạ tuyết khiết là kiểu người gì, cô ta cũng muốn thay thế vợ cả của người ta mượn con để tranh giành tài sản hay không Dùng những chuyện đau lòng và quá khứ đen tối của người khác để làm tổn thương họ Chính Lâm Sa Mộc cũng cảm thấy không dễ chịu gì Sau khi về khách sạn, cô đi tắm thay đồ, mặc một chiếc áo bông mỏng, sờ khoác thêm một chiếc áo lông mới cảm thấy thoải mái hơn một chút. Cô ngồi trên giường trong phòng xem tài liệu. Khi tiếng gõ cửa vang lên, cô tưởng là Trịnh Đạt. Cài chiếc bút đánh dấu lên tai, đi trần đất ra mở cửa. Không ngờ, đứng ngoài cửa là hai vợ chồng già lạ mặt. Xin hỏi, chúng tôi là cha mẹ của Tạ Tuyết Khiết, xin hỏi cô có phải là luật sư Lâm không? lầm ra một vật đầu mời vào cô cho hai người vào phòng chờ tôi gọi trợ lý của tôi cô lại chạy sang phòng bên cạnh có cửa trịnh đạt vừa tắm xong cũng thay quần áo đi sang hai ông bà già thọt đầu rất câu nệ uống hết chén nước này đến chén nước khác cuối cùng ông tạ mới mở miệng chuyện ở tòa án tôi đã nghe con trai tôi nói rồi còn bé khi kết này từ nhỏ bị chúng tôi chiều hư Làm gì cũng theo ý thích, không nghe người lớn dạy bảo Lúc nó sinh con, vốn chúng tôi muốn cho nó một bài học nên không giúp nó Cũng nghe nói nó thuê bảo mẫu, nhưng không biết nó lại nuôi con như vậy Lúc có mặt chúng tôi, nó cũng rất tốt với con nó Chúng tôi đã bàn tạp với nhau, cũng xin tư vấn luật sư Chuyện này có thể hòa giải, không cần phải tranh cãi trước tòa hay không Nhà họ tạ chúng tôi mấy đời đều ở đây, có thể nói là vẫn có tiếng hiền lành Ông bà đến đây theo ý của cô tạo sao? Nó... nó vẫn không nghe khuyên bảo Nhưng không thể cứ thế này được Chúng tôi đến là muốn hỏi xem Nhà họ trương muốn thế nào Nếu họ nhất định phải nuôi đứa bé Thì chúng tôi không thể đảm bảo Có thể thuyết phục khiết khiết Nếu... Uh, nó muốn... nó cần tiền Của nhà họ trương thì chúng tôi... Điều này hai ông bà cũng không dám khẳng định Chuyện này... Lâm ra Mộc rất thông cảm với hai ông bà, có thể thấy họ không phải loại người trong mắt chỉ có tiền, bất chấp luân thường đạo lý mà là người rất biết điều. Chuyện này tôi phải thương lượng với thân chủ, có điều tôi cho rằng hy vọng không lớn, thân chủ của tôi và bố mẹ ông ấy đều quan tâm đến tạ lượng. Điều duy nhất tôi có thể bảo đảm là nếu thân chủ tôi nuôi dưỡng tạ lượng thì chắc chắn tạ lượng sẽ trở thành khỏe mạnh, tuyệt đối sẽ không bị người khác bắt nạn như ở trường mầm non thành phố Đê. Hai ông bà già đưa mắt nhìn nhau, thời buổi bây giờ đúng là đã thay đổi, ly hôn cặp bồ, nhìn mãi cũng quen mắt. Người người đều coi đó là tiền vinh quang, nhưng truyền thống tốt đẹp trước đây đều đã bị vứt bỏ, nhưng nhà bọn họ không phải như vậy. Hai ông bà vẫn rất coi trọng thể diện, không ngờ con gái lại dẫm thể diện của ông bà dưới chân. Nghe con trai nói bên kia đã lật hết quá khứ của con gái lên, ông cụ ngồi ở nhà và vẫn cảm thấy mặt mũi nóng bừng. Khi đó còn có mấy người hàng xóm rất tọc mạch ở đó Sau chuyện này, con gái thật sự không còn mặt mũi nào ở lại thành phố đây nữa Các cô nhất định cần đưa bé Ông tạo cắn rằng Nếu thật sự không được thì đành phải nghe lời vợ trả đứa bé cho người ta Con gái có tiền, con trẻ đến nơi khác tìm một người lớn tuổi một chút vẫn được Con gái có nơi sống yên ổn, hai ông bà cũng đỡ lo hơn Được, tôi về khuyên con gái Thân chủ của tôi biết con gái ông bà nuôi con vất vả, sẵn sàng trả 200.000 tiền bồi dưỡng và tổn thất tinh thần. Đừng nói đến tiền, không phải chúng tôi đòi tiền. Lâm Gia Mộc đưa hai ông bà già đến cửa khách sạn mới về phòng mình, vì hai ông bà nhất định không chịu để cô tiễn xa hơn. Nghĩ đến những ánh mắt nhìn họ khi đưa họ xuống, trong lòng Lâm Gia Mộc thật không biết cảm giác gì. Bản thân Tạm Tuyết Kiết là người thứ ba. Nhưng những người trả giá lại là những người khác Trường Thành ra ngoài trong hoa Đến bây giờ cũng chưa nhận được báo ứng thực sự Làm công việc này Một thời gian dài Cô càng cảm thấy mình càng mệt mỏi Có lúc đi trên đường Nhìn thấy một nhà ba người vui vẻ hạnh phúc bên nhau Cô cũng không tìm được suy nghĩ Không biết phía sau hạnh phúc đó Có những chuyện gì Trịnh Đạc chờ cô ở cửa thang máy Thấy cô uể oải từ thang máy đi ra Cho rằng cô thương hai ông bà nhà họ tạng Trịnh Đạc than thở Người ta vẫn nói Che cọc lại mọc măng to Che tươi tốt cũng có thể mọc măng còi cọc Tạm Tuyết Khiết đúng là kém xa bố mẹ Đúng vậy, có lúc nghĩ lại Cũng thấy cô ta đáng thương Nhưng nếu cô ta thắng thì chưa chắc đã thương Quý Hồng và Trương Tệ Nếu Quý Hồng không tìm được mình điều tra ra trương thành tẩu tán kiềm tài sản thì cũng sẽ giống như các bà lớn trong xã hội sau khi ly hôn chỉ nhận được số ít tiền ít ỏi trong số tài sản của vợ chồng sau đó phải trơ mắt nhìn cuộc sống ngọt ngào của vợ chồng cũ và vợ chồng trẻ thế mới đến tức là nôn ra máu nói cho cùng trương thành cũng không xấu đến hết thuốc chữa sau nhiều năm làm nghề này yêu cầu của lâm gia mộc đối với nhân tính cũng càng ngày càng thấp phiên tòa lần sau là bao giờ ngày mai Tạn Tuyết Khiết hiển nhiên coi trọng phiên tòa lần thứ hai hơn phiên tòa đầu tiên. Bên cạnh cũng có một luật sư mặc âu phục. Luật sư này thoạt nhìn cũng bình thường, nhưng trước khi thẩm vấn còn cười nói với quan tòa và tư ký, có vẻ là người quen. Lâm Giám Mộc lại làm như không hề để ý, tiếp tục đưa ra những lý do Tạn Tuyết Khiết không thích hợp nuôi con. Quả nhiên, sau khi có luật sư quan tòa, phốn công tâm bắt đầu thiền vị, nhiều lúc đưa ra những câu hỏi rõ ràng là nghiêng về phía Tạ Tuyết Hiết. Tạ Tuyết Khiết ngồi trên ghế bị cáo, vẻ mặt tươi cười. Luật sư Bên Nguyên nói, vợ của thân chủ là giáo viên ưu tú sẽ làm tốt việc giáo dục tạ lượng. Nhưng tôi có bằng chứng cho thấy, Quý Hồng cũng chính là vợ của Bên Nguyên, căm hận bà Tạ Tuyết Khiết và con trai bà ta thấu xương. Sau đó, luật sư đối phương lấy các bằng chứng Như nội dung tàn gỗ trên QQ. Con cần có mẹ chăm sóc Vợ của bên Nguyên không hề có tình cảm với em bé Mà còn căm hận Giành quyền nuôi dưỡng em bé đơn giản Là muốn nhân cơ hội khống chế di sản của bố mẹ chồng Để bảo vệ đứa trẻ Tôi cho rằng Lâm sáng Ngọc không còn hung hăng như hôm trước Mà cứ để yên cho hắn nói Hai ngày xét xử kết thúc Những vụ án sân sự bình thường Cũng phải đợi tuyên án Nhưng lúc này, lâm giả mộc lại trà phòng. Em đã sắp xếp xong rồi à? Chị đạt sách hành lý đi theo sau lâm giả mộc. Sắp xếp xong hết cả rồi. Vốn, vụ kiện này, bọn họ không thể thắng được. Quan tòa có trung lập đến mấy cũng sẽ không phản quyết cho bố nuôi con ở tuổi này. Sao cho bà vợ đầy căm hận chăm sóc? Càng không cần phải nói, luật sư tạ tuyết khiết thuê, rõ ràng có quan hệ ở tòa án. Vụ kiện này thực ra chỉ là hư chiêu. Chiều thật sự vẫn còn lại ở phía sau Anh ở đây Nhất định không được để tạo thuyết khiết Rời khỏi tầm mắt của anh Ờ Trịnh Đạt gật đầu Hai người rời khỏi khách sạn Trịnh Đạt đưa cô đến tận ga tàu Còn mình lại thay một bộ quần áo Thuê một chiếc xe khác trở lại thành phố Đê Người có tiền bao gái không có gì lạ Gái bao sinh con riêng Cũng không lạ Lạ ở chỗ vừa lại ủng hộ chồng giành quyền giám hộ con từ tay gái Chuyện như vậy được tiết lộ trong một đài truyền hình địa phương, chiều được 2 ngày đã lan rộng khắp toàn quốc. Mấy đài truyền hình đều đưa tin về việc này. Có người nói, người vợ trong chuyện này xứng đáng là người vợ của năm. Có một người vợ như vậy mà còn ngoại tình thì thật sự không nên. Cũng có người nói, người vợ rõ ràng không có ý tốt. Đương nhiên có không ít người lên án cô ả gái bao trong chuyện này. Cũng có người kể lại những thông tin về ả gái được luật sư bên nguyên đưa ra lúc tòa án thẩm vấn nhất là những dư luận ở thành phố đê sôi sảo và thậm chí cả nước cũng quan tâm đến vấn đề này hôm tuyên án có rất nhiều người phỉ nhổ vào kết quả phán quyết quan tòa không những không giao quyền giám hộ cho nguyên cáo mà còn yêu cầu nguyên cáo thanh toán tiền nuôi dưỡng 2.000 tệ mỗi tháng quý hồng tắt tv nhìn chồng đang ngồi ngơ ngác bên cạnh tôi đi đón con gái đây Mặc dù tin tức trên TV không nói đầy đủ họ tên Chỉ nói ông Trương, bà Quý, cô Tạng Cách đưa tin cũng không hề gay gắt như trên mạng Mà chỉ tập trung cảnh tình xã hội Phải quan tâm đến giá trị yêu quý gia đình gì đó Nhưng những người tinh mắt đều biết rõ Người trong bản tin là ai Trương Thành không ngờ, kiện không thắng Mà mình lại nổi tiếng Bây giờ ông ta còn không muốn đến cửa hàng của mình nữa Vừa bước vào cửa hàng Lại thấy phiền phức Ông ta hỏi Quý Hồng có phải bà bảo luật sư Lâm tìm phóng viên không? Cuối cùng trường Thành cũng hỏi câu hỏi đã ngậy rất lâu trong lòng này. Tạm Tuyết Khiet vẫn đang dùng tin nhắn oanh tạc ông ta, nói ông ta quá ngu ngốc vì vợ lừa vào chồng, liền thủ với người khác để ép Tạm Tuyết khiết không còn mặt mũi sống tiếp. Bây giờ Tạm Tuyết khiết đã bị công ty sa thải, hàng ngày đi lại ngoài đường đều bị người khác chỉ chỉ trò trò. Hiện đang định chuyển nhà. Loạt hồ lâm đã cảnh báo tôi từ trước, vụ kiện cáo này nếu xét xử công khai rất dễ khiến phóng viên chú ý. Phóng viên bây giờ cũng nhạy dỗi lắm, những tin tức xã hội kiểu này ai cũng thích xem. Từ lâu Quý Hồng không còn để ý Trương Thành vui hay không vui nữa, Thực ra Trương Thành càng không vui, bà ta lại càng vui vẻ. Nhưng tôi cũng không ngờ lại ảnh hưởng lớn như vậy. Trương Thành nhìn chằm chằm cửa phòng ngủ, hình như muốn suy đoán xem lời vợ nói là thật hay giả. Nhưng từ sau khi việc ngoại tình bị bại lộ, khoảng cách với vợ ngày càng xa Biết trước thế này thì đã không kiện tụng Đúng vậy, không kiện tụng thì tốt hơn Ông bà nội bảo tối mai chúng ta qua đó Ngày mai tôi có tiết dạy muộn không đi được, ông đi một mình đi Quý Hồng lạnh lùng nói, nói xong mặc áo khoác đi xa cửa Mới đầu lúc quyết định đâm đơn kiện, hai vợ chồng họ cùng hòa thuận được một thời gian. Sau khi nhìn thấy mặt chồng, nghe thấy Lâm Sa Mộc thuật lại tiến triển ở tòa án qua điện thoại, Quý Hồng lại lập tức nhớ tới tạo tuyệt thiết, nhớ chồng đã làm tổn thương mình thế nào, nhớ tới những lời đồn đại ở trường, đừng nói là đánh kẻ chạy đi không đánh người chạy lại, có những tin tức đã đi là không thể quay lại được nữa, có những thứ đã vỡ là không hàn gắn lại được. Bà ta lái xe, hòa vào dòng xe cộ buổi tối, cảm thấy cả thế giới yên tĩnh như chỉ có một mình mình. Vốn bà ta sợ sự yên tĩnh này, nhưng sau khi trải qua những chuyện phiền lòng đó, bà ta lại cảm thấy yên tĩnh là một sự hưởng thụ. Ở một mình không phải là dày vò, ở nhà với chồng, nhìn nhau không nói được gì mới là bị hành hạ thật sự. Bà ta dừng xe ở cổng trường, bảo vệ nhìn thấy, chấm nhận giáo viên, liền mở cửa barrier cho bà đi vào. Một bóng đen đã chờ đợi rất lâu ở cổng, cũng lần theo sau xe bà ta vào trường Chương 6, Hại người thành ra hại mình Trích lời xa mộc Trong mối quan hệ ba người, người làm sai là đàn ông, nhưng thù hận lẫn nhau lại là phụ nữ Người đàn ông tạm tuyết khiết hận nhất là mối tình đầu của mình Cô ta thường nghĩ nếu cô ta không rời khỏi quê hương cùng hắn mà nghe lời bố mẹ chia tay hắn tiếp tục làm việc ở cơ quan cũ, sau khi công việc ổn định sẽ tìm một người chồng muôn đăng hộ đối, sống cuộc sống ổn định, thì có lẽ bây giờ cũng là một cán bộ nho nhỏ có chút quyền lực. Hàng tháng nhận lương, đề phòng chồng ngoại tình bên ngoài, chứ không phải như bây giờ. Tuy kiếm được nhiều hơn bạn bè cùng trang lứa, thoạt nhìn cũng tự do, nhưng cô quạnh một mình, không có địa vị trong xã hội mua hàng hiệu vũ trang cho mình nhưng cũng không mua vũ trang được danh dự. ngược lại còn bị đồng nghiệp ức hiếp bồi nhỏ bị khách hàng chiều ghẹo. đường tình duyên không thuận lợi. những người đàn ông thành đạt cô ta nhìn vừa mắt lại đều đã có gia đình, chỉ chơi đùa với cô ta. còn những người đàn ông nhầm vào tiền bạc của cô ta lại bảo cô ta không để ý vào vừa mắt. trường thành là kết quả của cuộc tình là quá trình lựa chọn kỹ lưỡng của cô ta. trường thành là sân làm ăn về tổng thể rất có chữ tín. Khi bàn chuyện làm ăn cũng rất ít khi trọng hẹo người khác, chồng có vẻ là người tốt. Lúc đầu cô ta không định có gì với Trương Thành, đều tận lúc cô ta bất ngờ có thai. Cô ta cũng từng nghĩ một mình nuôi con trưởng Thành, nhưng lúc đi khám thai, nhìn thấy một phụ nữ hơn 20 tuổi được một người đàn ông xấu xí 4 50 tuổi đưa đi, đưa thẻ ngân hàng cho cô ta, hứa hẹn sẽ ly hôn để lấy người phụ nữ này, cô ta liền bắt đầu dao động. vì sao người ta có thể bỏ cả gia đình hoàn chỉnh Cô ta lại phải sống độc thân đến già Con của cô ta cũng nên nhận được tình thương của bố Tư tưởng này vẫn đấu tranh với tư tưởng một mình nuôi con của cô ta Kết quả cuối cùng chính là thỏa hiệp Có thể lấy chồng là thượng xét Không lấy Trương Thành được Thì cô ta cũng phải để con mình nhận được tất cả những thứ nên nhận được Thậm chí là nhiều hơn Thế là sau khi đẩy tháng con Cô ta liên lạc với Trương Thành Tình hình cũng bắt đầu phát triển theo tính toán của cô ta Cô ta càng tỏ ra kiên cường độc lập Muốn một mình nuôi con khôn lớn Thì Trương Thành lại càng quan tâm đến cô ta Càng quan tâm đến con trai Cô ta nhắn một câu Lượng lượng hỏi em Vì sao các bạn nhỏ khác đều có bố và ông bà nội Tới đón mà nó lại không có Trương Thành lập tức lái xe 7-8 tiếng trong đêm đến gặp lượng lượng Ngay cả ông bà nội Ở lượng lượng cũng chấp nhận lượng lượng Thậm chí còn nói Sẽ để lại di sản cho lượng lượng chính thức châm ngòi cuộc chiến trong nhà họ trường. người phụ nữ trong nhà trường thành cuối cùng không nhịn được nhảy ra bắt đầu điên cuồng tấn công cô ta. cô ta cũng nhún nhường theo đúng tính toán ban đầu để tất cả mọi người đều thông cảm. không ngờ tình hình lại chuyển biến đột ngột người phụ nữ đó chợt trở nên thông minh dùng thủ đoạn đối phó với cô ta cuối cùng làm cho cô ta thân bại danh liệt. cô ta bị công ty khai trừ lợi lượng, lượng cũng bị trường mầm non cho nghỉ học. Lý do là các phụ huynh đều không muốn con mình học cùng lớp với một đứa con hoang. Điều nực cười là cô ta biết trong số các bạn học của lượng lượng có đến 4-5 đứa cùng có mẹ từ bố nhí thành vợ chính thức, còn có 2-3 người vẫn là bố nhí. Dù vậy, những người này vẫn còn có mặt mũi, xa vẻ là vợ cả để cười nhạo cô ta, cùng những bà vợ cả khác xua đuổi cô ta. Cô ta nhờ anh trai giúp đỡ để lượng lượng vào trường mầm non công lập. Kết quả, anh trai lại cho cô ta một cái bàn tay, nói cô ta vô sỉ, bảo cô ta biến đi càng xa càng tốt. Bà bảo mẫu cô ta trả lương cao cũng nghỉ việc, nói là lượng lượng đưa xuống dưới sân chơi luôn bị các phụ hình khác bắt nạt. Cô ta chỉ còn cách ở nhà trông con, ngay cả lúc xuống lở mua đồ ăn vặt cho con cũng bị đủ loại ánh mắt soi mói. Chịu đựng một tháng ở thành phố Đê, cho rằng dư luận đã tạm lắng xuống không ngờ sau khi tòa tuyên án đủ loại áp lực lại ập tới còn có cả đài truyền hình liên lạc với cô ta để phỏng vấn cô ta đưa con lên xe có thể nói là hoảng sợ chạy trốn khỏi thành phố D trên đường càng nghĩ càng cảm thấy mình hèn nhát càng ngày càng hận quý hồng đến nút sao điểm liền rời khỏi cao tốc quay trở lại khu vực nhà máy thành phố D là thành phố công nghiệp rất nhiều chất hóa học đừng nói là mua cho dù là nhặt cũng có thể nhặt được Cô ta nhớ mang máng trong phòng thí nghiệm đã bỏ hoang ở một nhà xưởng của cơ quan cũ của mình. Có một đống axit công nghiệp. Nhà xưởng cũ này chỉ có một ít phế phẩm. Có bảo một ông bà vệ già trông coi. Buổi tối ông bảo vệ già đóng cửa đi ngủ. Nhà xưởng hoàn toàn không có ai trông. Cô ta dừng xe cách đó một đoạn, nhìn con trai đang ngủ say trên ghế rồi xuống xe, bước thấp bước cao đến phòng thí nghiệm. Sau khi lấy một chai axit công nghiệp cho vào túi sách. Cô ta lại rời khỏi nhà sửa mà thần không biết quỷ không hay, bắt đầu lái xe lên đường lật nữa. Mẹ, mẹ con mình còn chưa tới nơi à? Lượng lượng ngồi phía sau, bị tiếng mở cửa xe của mẹ đánh thức. Chúng ta đến thăm chị gái được không? Được! Nghe thấy mẹ nói vậy, lượng lượng lại nghiêng đồng ngủ tiếp. 9 rưỡi là thời gian hết giờ tự học buổi tối ở trường cấp 3. Mười mấy chiếc xe buýt và mấy chục chiếc xe con xếp thành hàng dài mấy trăm mét Từng nhóm phụ huynh quen biết nhau, tụ tập trò chuyện Đột nhiên, có tiếng học sinh hét lên trong lớp Các phụ huynh cực kỳ lo lắng Trong lúc họ sốt ruột muốn vào xem có chuyện gì xảy ra trong trường Mấy chục học sinh từ trong trường vừa hét lên vừa chạy ra Một phụ huynh giữ một học sinh lại hỏi Sao thế? Có chuyện gì vậy? Có người điên đến đặt axit. Câu trả lời này như một tiếng sấm vang vọng bên tai của phụ huynh. Mọi người gần như lập tức phát điên, vừa gọi tên con mình, vừa chạy vào trong trường. Một lát sau, thấy một người đàn ông khỏe mạnh tóm một người phụ nữ từ bên trong đi ra. Bảo vệ nhà trường cũng tới duy trì trật tự. À, không sao, à, không có việc gì, người tạt axit đã bị bắt, các học sinh không có ai bị thương. Cô ta bị người khác đẩy ngã, cả chai axit bắn hết lên mặt mình. Mặc dù nghe thấy bảo vệ nói như vậy, Các phụ huynh vẫn chưa hết căm hận Bây giờ mỗi nhà chỉ có một đứa con Nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa Đến 17-18 tuổi Vậy mà có người điên vào trong trường học Tạt axit khắp nơi Chẳng phải là người ta cửa nát nhà tan hay sao Lập tức có người báo cảnh sát Có những phụ huynh là bác sĩ Tới xem xét cho các học sinh Và người phụ nữ này Còn có mười mấy người nóng tính xông lên Đánh người phụ nữ trên mặt dính đầy sung dịch Có mùi gắt mũi đó Nhân viên y tế nhà trường đâu? Cô ta cần được sơ cứu." Trịnh Đà cũng toát mồ hôi lạnh, nửa tháng trước anh ta đã rời khỏi thành phố D về thành phố A làm việc khác. Lúc phán quyết được công bố, Lâm Gia Mộc lại bảo anh ta về thành phố D, tránh để tạm tuyết khiết bị truyền thông ép phát điên. Không ngờ anh ta vừa lên đường cao tốc đã phát hiện vị trí của tạm tuyết khiết thay đổi. Hơn nữa, nửa đêm lại ra khỏi nhà, anh ta bám theo tín hiệu của điện thoại đến nhà máy bỏ hoang, lại bám từ nhà máy đến trường học nếu anh ta đến chậm một bước, thì tạ tuyết khiết đã hắt nguyên chai axit lên người trường tuệ và mấy bạn học đi bên cạnh cô bé. Toàn là những cô bé mười mấy tuổi như hoa như ngọc. Nếu bị tạt axit vào mặt thì sẽ hỏng cả đời. Anh ta từ phía sau chạy tới đẩy ngã tạ tuyết khiết. Chai axit rơi xuống đất vỡ tan trên mặt và trên người tạ tuyết khiết dính không ít axit. Cô ta lăn lộn la hết trên mặt đất. Các học sinh hoảng sợ kêu lên bỏ chạy tứ tán anh ta xách tản tuyết khét lên lập tức nhìn thấy trường tuệ đang sững sờ trường tuệ đi tìm mẹ em đến đây trường tuệ xoay người chạy tới bãi đỗ xe của nhân viên nhà trường lúc này bảo vệ và các giáo viên cũng đã đến giúp chị đạt áp giải tạ tuyết hiết ra ngoài cổng trường cho vào phòng bảo vệ chờ cảnh sát trong mấy giáo viên có hai giáo viên dạy hóa rất có kinh nghiệm xử lý tình trạng bỏng hóa chất này không sao là axit HCl không phải là H2SO4 Giáo viên đeo găng tay vào, nhanh chóng lột quần áo trên người tạm tuyết hết ra, không ngừng nhắc lại câu này, không biết là an ủi người khác hay là an ủi chính mình. Các anh mang xô nước đi lấy nước rửa qua cho cô ta, à, còn cả anh nữa, anh cũng mau đi xô nước rửa tay đi. Giáo viên hóa học nói xong, trịnh đạc mới nhận ra trên tay mình cũng dính HCL, đầu buốt nóng rát cần phải xối nước. Lúc này các phụ huynh đã bao vây bên ngoài phòng bảo vệ Hiệu trưởng phải lách qua đám đông mới đi vào được Năm phút sau cảnh sát sẽ đến Nói đùa à, để xảy ra một vụ án như vậy Dù may mắn hung thủ đã bị khống chế Nhưng nếu lên chương trình thời sự của tình Thì một năm vất vả cũng thành công cốc Đừng mong có thành tích gì nữa Người kia là ai? Ờ, bệnh nhân tâm thần à? Áo Tuyết Khiết bây giờ rất thảm hại Mái tóc bị xối nước dối bù, vẫn không ngừng kêu la vì đau. Có một giáo viên nữ nhận ra cô ta. À, người này, hình như là ả bồ nhí trên thời sự hôm qua, họ tạm. Chuyện này vốn rất ẩm ý, gần như mọi người ở đây đều lập tức hiểu ra chuyện gì. Đúng, hình như mụ ta chặn đường trường tuệ lớp thôi. Trong số những người ở đây còn có cả giáo viên chủ nhiệm lớp của trường tuệ. Đúng là thất đức, cướp chồng người ta chưa đủ, còn đến tạt axit con gái nhà người ta nữa. Nhìn thấy loại người này trên TV, tôi đã hận nghiến răng nghiến lợi, không ngờ hôm nay lại gặp quay đời. Các sau giáo bắt đầu mồm năm miệng mười, vốn họ đã coi kinh những người phá hoại gia đình người khác. Không cần phải nói đến loại người còn định tạt axit trong trường học như thế này. Đúng vậy! Sau khi được xối nước, tạt tuyết khiết không còn đau như trước nữa. Nhưng nghe những người này nói lại cảm thấy đau đầu như muốn nứt ra. Cô ta đã làm gì? Ác quỷ mà những người này nói đúng là cô ta sao? Cô ta biến thành người như vậy từ bao giờ? Quan trọng nhất là vì sao cô ta đã tàn nhẫn như vậy rồi mà vẫn không trả thù được người đám bị trả thù? Cô ta ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang quay lưng về phía mình để xối tay. Hình như người đàn ông này là gã cơ bắp bên cạnh luật sư đó chẳng lẽ ngày từ đầu mình đã rơi vào bẫy của đối phương. Quý Hồng, Quý Hồng mày ra đây, Quý Hồng. Nhưng tất cả mọi người đều coi cô ta là người điên, hoàn toàn không có ai để ý đến cô ta. Chương 7: Đi xa. Trích lời gia mộc. Phụ nữ có lúc rất dễ quên, đối với họ, quý trọng những gì đang có quan trọng hơn việc truy cứu những tổn thương mình từng phải chịu. Quý Hồng cho chiếc áo cuối cùng vào vali, ngồi ngẩn người trong phòng ngủ của con gái. Trương Tuệ từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy cảnh này, liền ngồi xuống bên mẹ. Mẹ, con ra nước ngoài học sự bị, sau đó học hết đại học là lại về. Sau khi mẹ về hưu, cũng có thể sang đó ở với con mà. Người khác làm chuyện xấu, vì sao con gái mẹ lại phải tha hương? Quý Hồng vừa lau nước mắt vừa nói. Mẹ, mẹ con mình đã nói rồi mà, con ra nước ngoài là ra sức học hành, ra sức tiêu tiền, bao giờ ổn định, ở đó con sẽ đón mẹ sang. Quý Hồng ôm con gái rất lâu không nói gì, bà ta biết quyết định con gái có liên quan tới ung tư điểm. Bây giờ bố con đã tỉnh ngộ rồi, sẽ không... Con tha thứ cho bố con đi, không cần phòng bị ông ấy như vậy, con nói phải ra nước ngoài... Ờ, không học trong nước nữa Chẳng phải ông ấy lập tức bỏ tiền ra Mà không do dự gì sao Ông bà nội còn cho Còn 200.000 tiền xích hoạt Mẹ không phải con không tha thứ cho ông ấy Chỉ có điều con không thể tin tưởng Ông ấy như trước được nữa Sau khi xảy ra chuyện ở trường Không chỉ Trương Thành hoạt sợ Vì bổ của mình lại là một con sắn độc cướp chồng không thành Lại định hủy hoại cuộc đời con gái mình hại hai ông bà nhà họ Trương Cũng kinh hồn bạt phía Cảm thấy cực kỳ ái náy với cháu gái Trường tuệ không có tâm tư học hành Cô bé nghe theo đề nghị của ô tư điểm Nói chuyện thản thản với bố mình Trường tuệ mới học được Một kỳ lớp 12 Bị chuyện trong nhà và ở trường Làm cho thành tích xuống dốc không phanh Không có hy vọng thi vào trường đại học đàng hoàng trong nước Không bằng ra nước ngoài học sự bị Trường Thành cảm thấy có lỗi với con gái Lập tức đồng ý không chút do so dự Tìm một trung tâm môi giới Liên hệ cho con gái ra nước ngoài học Nhà họ trường không thiếu tiền, các phương án để lựa chọn đều là cao cấp, mọi việc được sắp xếp nhanh chóng. Trung tuần tháng 4, trong lúc các bạn khác phải chuẩn bị thi đại học, trường tuệ lại sửa soạn hành trang đi du học. Quý Hồng biết tính toán của con gái, mặc dù thành tích học tập của con gái bị ảnh hưởng nhưng chưa đến mức không qua được điểm sản đại học. Con gái muốn tiêu tiền, muốn tiêu tiền hết trong nhà tránh để người khác hưởng lợi bố mẹ chồng dù hận tạn thuyết khiết nhưng sau khi cô ta bị bắt bỏ vào tù vẫn đón tàn lượng về nuôi như bảo bối trường tuệ nghĩ rất rõ ràng không đào khoét trong lúc ông bà còn đang ai nấy thì sau này sẽ khó đào được hai mẹ con lưu luyến chia tay trong phòng ngủ tivi ngoài phòng khách đang đưa tin về một vụ án ly kỳ Bồ của chồng có thai sinh con định cướp chồng sự thông cảm và rộng lượng của người vợ khiến người chồng ân hận hai vợ chồng cùng phối hợp tranh chấp quyền nuôi dưỡng đứa con ngoài xa thú, bồ thắng kiện nhưng lại bị hoại thanh danh, mất sự nghiệp, mang axit đến trường học của con gái tạt vào người thiếu nữ vô tội để trả thù. May mà giáo viên thể dục đi qua phát hiện, đẩy cô bồ ngã xuống đất. Cô bồ hại người không thành lại tự hại mình. Bây giờ vụ án quanh con này đã đến hồi kết thúc. Cô tạng cố ý gây thương tích nhưng không thành, bị xử 5 năm tù giam. Cuối cùng, người dẫn chương trình đưa ra hai bức ảnh. Bức ảnh thứ nhất, cô nàng xinh đẹp như hoa. Bức thứ hai, nửa bên mặt toàn là vết sẹo đỏ tía, trên tay cũng có nhiều sẹo. Cuối cùng, người dẫn chương trình nói, người hại người đã đền tội, còn người không khống chế được dục vọng của mình, tạo thành tổn thương đối với gia đình và xã hội, cũng chính là người đàn ông trong chuyện này thì phải chịu trách nhiệm gì? Người đàn ông trong chuyện này đang ngồi trong cửa hàng nhà mình để kiếm hàng, chuẩn bị chuẩn cửa hàng đến thành phố B để làm ăn to hơn. Năm năm sau, Uông Tư Điểm ngồi trong góc quán cà phê, có gõ chiếc thìa cà phê xem tin tức trên máy tính. Trường Tuệ nhẹ nhàng đi qua, khẽ vỗ vai Uông Tư Điểm. À, xem cái gì mà chăm chú như vậy? Có gì đâu, chỉ là cảm thán xã hội này thay đổi thế nào thì cũng có những chuyện không hề thay đổi. Chuyên mục tin tức này cũng vậy, một cô bé bị tình nhân của bố tạt axit sulfuric, trong chuyện không có anh hùng kịp thời xuất hiện cứu người, chỉ có nước mắt của đường sự. Trường Tuệ bây giờ đã coi nhẹ những chuyện này hơn nhiều. Tớ vừa về nước, bà bạn đã chào hỏi tớ lạnh nhạt như vậy à? Được rồi, tớ không xem máy tính nữa. Sao bảo bạn muốn định cư bên đó không về nữa cơ mà, sao lại về? Bố tớ vừa phát hiện là mắc bệnh tim Bác sĩ nói là không được lao lực và suy nghĩ nhiều Mẹ tớ gọi tớ về Trường Tuệ gọi một cốc cappuccino Bố mẹ bạn vẫn ở với nhau à? Đâu chỉ có thế Trường Tuệ cảm thấy thế giới này kỳ lạ đến mức cô ta không thể chịu được Bố mẹ không ngờ lại làm hòa Mỗi ngày sớm tối cùng nhau đi dạo Sau khi ông nội chết Bà nội nuôi tặng lượng không ngờ mẹ lại chủ động nói chuyển sang một căn hộ lớn hơn mọi người cùng sống với nhau tạng lượng đã đổi tên thành trương quý lượng thăm bé còn nhỏ hơn nữa sau khi chuyển nhà họ nói với quý lượng là con thứ hai của nhà mình quý hồng là giáo viên sợ mất việc nên vẫn gửi họ hàng người giúp bây giờ chính sách của nhà nước nới lỏng hơn quý hồng đã về hưu nên mới đón con về những họ hàng biết chuyện đều đã được dặn không nói ra hơn nữa cũng cách khá xa ít khi qua lại nên lời nói số này rất hoàn hảo nhưng những người mới quen hoàn toàn không biết lai lịch của trường quý lượng thêm hai vợ chồng họ may mắn có nếp có tẻ họ tạng ra tù rồi chứ chắc thế không biết tin tức của cô ta trường tuệ nhún vai có điều mẹ tớ cũng không có ngốc bố tớ muốn thu lại việc làm ăn bây giờ đầu tư vào bất động sản. Mẹ tớ nói đầu cơ bất động sản bây giờ khó khăn Tớ học ở nước ngoài là chuyên ngành quản trị kinh doanh Chỉ bằng để tớ về quản lý việc làm ăn của gia đình Cũng để tớ khỏi ở lại nước ngoài Làm bố mẹ tớ lo lắng Nghe nói tớ chịu về Bố tớ lập tức đồng ý Trường tuệ bây giờ đã tốt nghiệp đại học Đứa em trai kia mới vào tiểu học Đến lúc nó đủ lớn Để có thể tranh giành tài sản Thì bà nội chắc chắn đã đi rồi Trường thành bị bệnh tim tương đối nặng Cũng chưa chắc đã còn sống Cho Trường Quý Lượng bao nhiêu Là việc của Quý Hồng và Trường Tuệ Cho dù Trường Quý Lượng biết được thân thế thật sự của mình Thì đã sao Ghê gớm thật Thế giới này tàn khốc như vậy Không ghê gớm một chút sao được Trường Tuệ tuổi to Mặc bộ đồ văn phòng gọn gàng Cô ta đã không còn là cô bé bơ vơ Không biết làm gì Khi biết bố ngoại tình năm xưa đó nữa Có lẽ mỗi cuối tuần Cô ta vẫn đến thăm bố mẹ Vẫn chăm sóc bố bị ốm Vẫn luôn chiều em trai, nhưng trong lòng cô ta biết rõ Không có ai là người thân thật sự của mình ngoài mẹ Bố từ ngày ngoại tình, bố cũng đã không còn là người khổng lồ mà cô ta ngưỡng mộ nữa rồi Lời tác giả Rõ ràng là trò chơi ba người, vì sao cuối cùng lại biến thành cuộc chiến tranh của hai người phụ nữ Đừng nói trường tuệ không hiểu, ngay cả tôi cũng không hiểu Tôi chỉ là người kể chuyện Chuyện này tôi không thể để kết thúc có hậu nhưng hy vọng của rất nhiều người mà viết quá mức chân thực. Vụ án cô bé bị tạt axit xảy ra tại Hóc Long Giang mấy năm trước. Tôi nhớ mãi những giọt nước mắt của người mẹ và nụ cười của người bố lúc phóng viên đài truyền hình phỏng vấn.